Bạch Trạch. Bạch Trạch ngoan ngoãn khai báo danh tính, bái kiến thần quân, mời thần quân tự nhiên. Hai thảo đầu thần thấy rõ người tới, lập tức cung kính hành lễ, lùi về phía sau vài bước, nhanh chóng biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện, không hề đi thông báo hoặc là có ý tứ dẫn đường. Hiển nhiên đem Bạch Trạch như chủ nhân mà đối xử, tùy ý đi lại. Phù Lê mím môi, từ trong lòng Bạch Trạch nhảy xuống, nhìn chung quanh một lượt, ngươi trước kia thường tới đây sao? Ừ, đồ ăn vạt ở quán khẩu rất ngon. Bạch Trạch cười hít mắt nói, lôi kéo tay nhỏ của phù lê đi gõ cửa, cổng đá còn chưa kịp mở ra, từ xa xa đã chuyển đến một trận chó sủa. Gâu gâu, hùng hồn như chuông, thanh âm khí phách, vừa nghe là biết ngay tiếng của thiên cẩu, chỉ là không uy nghiêm như khi xưa chiến đấu, nghe giống như đang vui vẻ hơn. Thiên cẩu chính là thượng cổ thần thú, cực kỳ hung hãn, răng nanh có thể xé nát thần ma. Những quái vật trốn vực sâu ở cực đông kia đều rất sợ nó. Thần tiên trên thiên giới cũng không thích tới gần thiên cầu, bởi vì hàng này tính khí hung hăng, một câu không hợp liền cắn người. Phụ Lê nắm chặt tay Bạch Trạch, đầu ngón tay bắn ra một bong bóng kết giới tiểu tiểu lưỡng nghi hỗn nguyên, phòng ngừa vạn nhất. Bạch Trạch lại chẳng hề cảm giác thấy nguy hiểm, cứ đứng tại chỗ, không lâu sau, một con chó bự chân dài eo nhỏ, toàn thân đen kịt, nhô ra hai cái lỗ tai nhòn nhọn, nhọn từ đầu bên kia thung lũng chạy tới đây, cậu tử bạch trạch cười hít mắt phất tay với thiên cậu ngâu âu thiên cậu nhìn thấy bạch trạch đầu tiên là sững sờ sau đó càng thêm ra sức chạy về phía trước nhảy bổ vào người bạch trạch đem y đẩy ngã xuống được rồi được rồi ha ha ha bạch trạch bị thiên cậu đè ngã ở trong bụi cỏ đầu lưỡi ấm áp ở trên mặt y cuồng dã liếm một hồi phủ lê mắt trợn tròn thu hồi kết ấn lưỡng nghi hỗn nguyên Hơi nhíu mày Cảnh tượng trước mắt Nhìn thế nào cũng hơi quay quái Thiên cầu sống đã hàng ngàn hàng vạn năm Sao giống mấy con chó ngố trốn nhân gian thế này Bạch trạch bò lên Thiên cầu còn chưa thân thiết đủ đi vòng quanh người y Dùng sức rụi rụi đầu vào trên đùi Bạch trạch Dương tiễn đâu Bạch trạch vỗ vỗ đầu thiên cầu Gâu gâu Thiên cầu hất cằm ra phía xa xa Tiếp đó nhìn Bạch trạch Không ngừng vẫy vẫy đuôi Bởi vì vậy quá dùng sức nên cái mông cũng liền lắc lắc theo. Ở chỗ nào? Bạch trạch nhìn về hướng thiên cầu chỉ, cái gì cũng không nhìn thấy. Thiên cầu không chỉ lại nữa, vung chân chạy về một phía, nhào vào trong bụi cỏ rậm rạp, ngoạm lên một thứ rồi nhảy vọt ra. Nhìn kỹ thì thấy vật nó ngậm trong miệng, là một bé con cao ba thước. Bé con mặc một thân kính trang tay áo hẹp màu vàng nhà, trên hoa văn bát bảo ở bao cổ tay có gắn một viên ngọc. Đầu đội phi phượng quan, mặt mày tinh xảo, trông rất xinh đẹp. Quan trọng nhất chính là, trên trán đứa nhỏ có một con mắt khép hờ. Con mắt kia so với hai con mắt trên mặt nhỏ hơn một chút. Từ xa nhìn lại chẳng khác nào mi tâm vẽ hoa điền. Ba mắt thông thiên, không phải nhị lang thần thì là ai? Bạch trạch, thiên cầu rất nhanh đã ngậm chủ nhân nhà mình chạy đến trước mặt bạch trạch, Nhị lang thần đạp đạp đôi chân ngắn, con chó ngố nhà ngươi, thả ta xuống. Thiên cẩu há miệng ra. Tiểu tiểu dương tiễn liền bị ném xuống bãi cỏ. Nhị lang chân quân. Phụ lê tiến lên một bước. Giò hỏi. Làm sao? Không hổ là chiến thần đệ nhất thiên giới. Vừa rơi xuống đất trong nháy mắt đã liền nhảy lên. Hất cằm nhỏ lên nhìn chằm chằm phù lê. Ngươi là ai thế? Hắn là thiên tôn. Ta là bạch trạch Bạch trạch ngồi sổm xuống. Đưa cho nhị lang thần một viên kéo hạt thông. Thiên tôn. Nhị lang thần trừng lớn ba con mắt Nghiêng đầu nhỏ nhìn phù lê một chút Còn dùng cả thiên nhãn quét một lần Đột nhiên cười ha ha Ta biết ngay mà Chắc chắn không phải riêng mình ta xui xẻo Ha ha ha ha Cậu của ta có nhỏ đi không a? Không có Hắn có đá định thiên Bạch Trạch nhún nhún vai Con cậu nào đó từ phía sau sán qua Gác đầu lên vai bạch Trạch, Lè lưỡi thở dốc Ha ha ha ha Nhị lang thần biểu môi đem hạt thông đường ném vào trong miệng, oán hận cắn một cái. Trừng Thiên Cẩu, con chó ngố, nhìn thấy bạch trạch là không cần ta nữa. Ban nãy hắn ở trong cốc dắt chó đi dạo chơi, thi xem mình với chó ai chạy nhanh hơn. vốn Dĩ Thiên Cẩu đang nhường hắn, chạy hai bước sẽ lùi một bước. kết quả vừa nghe được âm thanh của bạch trạch, ngay tức khắc không thèm quan tâm đến chủ nhân là hắn đây, bắt chân lên cổ mà chạy, còn đụng cho hắn bấp ngã. gâu Thiên Cẩu đáp lại một tiếng, tiếp tục đem đầu đặt trên vai Bạch Trạch, dùng sức vẫy vẫy đuôi. Vì Bạch Trạch cười ra tiếng, vươn tay xoa xoa đầu Thiên Cẩu. Phủ Lê kéo tay Bạch Trạch đang sờ chó ngố, "Đừng cười nữa, nói chính sự." Bạch Trạch vỗ đầu một cái, nhớ ra mục đích mình tới đây. Tình hình bên Na Cha không biết thế nào, phía bên mình cũng không thể làm cản trở được, phải bàn nhanh một chút mới tốt. Ngồi khoanh chân dưới đất, đem phủ Lê ôm vào trong ngực, bạch trạch vỗ vỗ vị trí bên cạnh người ý bảo thiên cầu ngồi xuống. thiên cầu nghe lời sán lại đó nằm trên mặt đất tiện thể gác cái đầu bự lên trên chân bạch trạch. phù lê không giấu biết đẩy một cái đem đầu con chó ủn ra xa. thiên cầu ngược lại cũng không tức giận lẻ lưỡi liếm liếm lòng bàn tay phù lê. nhị lang thần cũng giang rộng đôi chân ngắn cũng ngồi xuống cuo cuo hai cái tay nhỏ bé trước tiên nói nghe chút coi chuyện gì thế này. Đầu ngón tay bạch trạch bắn ra một tia nước trong vắt Để cho tiểu tiểu dương tiễn rửa tay Bãi bể nương dâu Sức mạnh luân hồi Đem đầu đôi câu chuyện giải thích một lần Cũng nói ra toàn bộ thuyết pháp của thất tinh bắt đầu Nhị lang thần nhai mấy viên hạt thông đường Miễn cứ nghe xong lời bạch trạch nói Kinh thường biểu môi Bảo ngọc đế đem đá định thiên mài thành phấn Cho mỗi người ăn một miếng không phải xong chuyện à Thiên địa trí bảo Không phải cứ nói mài là mài được Còn nữa, mài thành phấn xong chưa chắc đã có tác dụng, Bạch Trạch tận tình khuyên bảo, ngươi nói với hắn cũng vô dụng, con nít có hiểu gì đâu, một âm thanh hàm hậu êm tai chuyển đến, Bạch Trạch quay đầu, liền thấy một thanh niên mặc y phục màu đen, lười bếng nằm trên mặt đất, đầu vẫn còn gối trên chân Bạch Trạch, thấy y quay lại, liền nở một nụ cười tuét tuét, chuyện ăn chăng ấy mà, nói với ta là được rồi, Phụ Lê nhìn thấy thiên cầu biến thành người, Ngay lập tức dùng cả hai tay đem cái đầu bự kia đẩy xuống Thiên Cẩu ngồi dậy Cười hít mắt gãi gãi lộ tai Ăn mặt trăng không quan trọng lắm Nhưng ngươi muốn mặt trời mọc ở hướng Tây Đồng thời thiên Cẩu thực nguyệt Chuyện này sẽ dẫn đến đất đá bay mù trời Sông lớn chảy ngược Đến lúc đó nhân gian sẽ đại loạn Ngươi định làm sao Bạch Trạch sững sờ Y thật sự không biết rằng sẽ có hậu quả lớn như vậy Hai ngươi cùng ta lên thiên đình đi Chúng ta cùng nhau thương lượng một chút. Thiên Cẩu không có ý kiến gì, nhưng Nhị Lang Thần lại không muốn đi. Dương Tiễn, hiện tại không phải thời điểm giận dỗi. Phù Lê đưa tay, chặt một phát vào sau gáy Dương Tiễn. Dương Tiễn và Ngọc Đế quan hệ bất hòa, nhưng đối với Thiên Tôn trước giờ vẫn luôn kính trọng, bị đánh cũng không lên tiếng, chỉ biệt nữ phòng mỏ đứng tại chỗ. Bạch Trạch liếc mắt ra hiệu với Thiên Cẩu, Thiên Cẩu hiểu được, đem nhấc chủ nhân nhà mình lên để hắn cưới ở trên cổ mình, đi thôi, ngâu, cái con chó ngố nhà ngươi, nhị lang thần tức giận không thôi nhéo lỗ tai thiên cầu, thiên cầu chỉ đành cười khúc khích, thật vui vẻ chạy vào bên trong động phủ, lấy ra cái tam tiêm lưỡng nhận đao dài một mẩu, nhét vào trong tay chủ nhân, sau đó chạy như điên theo sát bạch trạch rời đi, phụ lê nằm nhòi trên bả vai bạch trạch nhìn chầm chầm, thanh niên áo đen thi thoảng lại thè lưỡi, ở phía sau trong chốc lát, sau này không được cùng thiên cầu thân cận như vậy nữa bạch trạch nâng mông nhỏ của thiên tôn dịch dịch lên phía trên để hắn ngồi thoải mái hơn một chút tại sao đây là lễ nghi cơ bản phù lê bám chặt mao mao trên cổ áo bạch trạch thú thú bất thân tiểu kịch trường lão quân ca ca chi kỷ lão quân sau khi nhìn thấy nhị lang thần có người được mùi nguy hiểm không phù lê không có hắn không đáng yêu như ta Lão quân, vậy sao còn sụ mặt a Phù lê, ta thật khờ, chỉ biết phòng cháy phòng trộm phòng Mỹ Nam, mà không ngờ tới bị một con chó thừa cơ chui vào. Truy cập trang web, chuyện audio mới com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. chương 24, suy tính ngươi là bị nhân duyên tuyến mê hoặc, bình tĩnh lại một chút. Thời điểm Bạch Trạch mang theo thiên cậu cùng nhị lang thần quay lại Ngọc Thanh Cung, Na Cha và Đông Hoa đã trở về. Đông Hoa đang chia phần cho các bạn nhỏ mấy viên Lưu Châu tiện tay lấy được ở chỗ Kim Ô. Lưu Châu vốn là những viên đá ở trốn cực đông, bởi vì quanh năm bị ánh sáng mặt trời rọi rửa, phần lớn đã bị thiêu cháy, lưu lại những viên đá có màu vàng trơn mịn long lanh giống như viên đá cuội. Kim Ô thường dùng những viên đá này để trang trí xe thái dương, còn tự mình đặt cho nó một cái tên là Lưu Châu. Dương Tiễn nhéo nhéo lộ tai thiên cẩu, ra hiệu cho nó đem mình thả xuống. Ngâu, thiên cậu đáp một tiếng, đem chủ nhân thả xuống, còn mình thì hóa thành nguyên hình, đi theo chủ nhân bé con tham gia cuộc vui. Các ngươi đang chơi gì thế? Nhị lang thần chắp tay sau lưng, bàn chân nhỏ ở trên đất loay hoay một hồi, dướn cổ lên nhìn, cương quyết chen vào cho bằng được. Ba mắt, lão quân ngay lập tức nhận ra người mới tới. Nguyệt lão có chút sở thiên cậu, hơi co người ra phía sau đông hoa đế quân còn lý tịnh một chút cũng không sợ, xông tới đẩy nhị lang thần một cái. người cầm binh khí làm cái gì? muốn đánh nhau à? nhị lang thần bị đẩy, lập tức căm giận, vung đấm về phía lý tịnh. nếu là ngày thường, lý tịnh chắc chắn đánh không lại nhị lang thần. có điều bây giờ, mọi người ai nấy đều tay ngắn chân chắn không có pháp lực, nên vẫn dư sức đánh nhau một trận. ha, bạch trạch có chút bận tâm, thiên cầu nhưng lại chẳng thèm lo lắng tẹo nào. Nhàn nhã ngồi sổm ở một bên Dùng chân sau gãi gãi cổ Thấy Bạch Trạch nhìn về phía bên này Thiên cậu lập tức hưng phấn không thôi bật dậy Chạy đến bên cạnh người Bạch Trạch xoay vòng vòng Ngươi không đi xem chủ nhân ngươi À Bạch Trạch sờ sờ đầu chó Còn chưa nói dứt lời Vừa ngẩn đầu nhìn lên đã thấy Lý Tịnh Bị nhị lang thần quăng xuống đất Tiểu tiểu nhị lang thần cưới trên người Lý Tịnh Vung nắm đấm nhỏ ra sức đánh hắn Bạch Trạch cuối cùng vẫn phải đến lượt Thiên Tôn ra tay, làm cho một đám bé con đều yên tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi chung một chỗ chơi lưu châu. Bạch Trạch lúc này mới có thời giờ lôi kéo Na Cha qua một bên hỏi thăm tình hình. Câu trả lời của Kim Ô bên kia, giống y như của Thiên Cẩu, làm cho mặt trời mọc từ hướng tây không thành vấn đề, nhưng cái chính là sẽ dẫn đến tai họa cho nhân gian, phải đem vấn đề này giải quyết mới được. Sông lớn chảy ngược, Tất sẽ làm cho rất nhiều bách tính bị chết. Việc này tuyệt đối không được. Na cha cao mày. Bạch trạch cũng hết cách. Y mặc dù hiểu biết nhiều. Nhưng chưa từng gặp được việc nhật nguyệt đảo chiều. Hậu quả ra sao cũng khó mà dự đoán được. Thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy. Thiên cầu lần thứ hai biến thành hình người. Cùng Bạch trạch và Na cha ngồi một chỗ. Hiện tại trong Ngọc Thanh Cung. Chỉ có ba người bọn họ là thành niên. Tuy rằng chỉ là hai con thú một củ sen. Sông lớn chỉ chảy ngược trong sát Na Nhật Nguyệt đảo chiều Không đến nỗi nhấn chìm Bách Tính Sau đó sẽ tràn về các con sông lớn ở quanh vùng dân chúng ở Còn chuyện đất đá bay mù trời Chúng ta chọn một ngày Dặn Bách Tính đóng chặt cửa nẻo là ổn Na cha gật đầu đồng ý Bạch trạch nhíu mày Kêu Bách Tính dưới nhân gian cùng đóng chặt cửa một ngày Nào có đơn giản như vậy Ngâu Thanh niên áo đen nghiêng đầu Nói cũng đúng Bách Tính nhìn thấy ta ăn mặt trăng Có khi còn ra ngoài khu chiên gõ trống ấy chứ. Bọn họ nhất định sẽ không chịu chủ động núp đi. Bạch Trạch cúi đầu, trầm mặc một lúc lâu. Nhân gian bây giờ có đế vương thống trị, chỉ. chỉ cần đế vương ra lệnh một tiếng, trong vòng một ngày vừa để Bách Tính ở phụ cận sông lớn tạm thời chuyển nhà, vừa để tất cả người dân không được bước chân ra khỏi cửa, chắc hẳn có thể thực hiện được. Lấy thân phận thủy thú của y để đi khuyên bảo đế vương Trốn Nhân Gian làm theo lời mình cũng không phải là việc khó, nhưng phải chuyển nhà bao xa, có bao nơi bị liên lụy, chính bọn họ cũng không biết trước được thì làm sao có thể thuyết phục được đế vương trốn nhân gian. Bản Tỏa có thể ra tay. Có âm thanh du dương mềm mại ở phía sau lưng vang lên, Bạch Trạch quay đầu nhìn liền thấy Tiểu Tiểu Phù Lê đang chắp tay đứng ngay sau mình. Ồ, Cửu Thiên Thập Địa, bản về việc suy tính thì không ai sánh bằng Thiên Tôn Phù Lê. Hắn là người hiểu được sự huyền bí của vô tử thiên thư, mọi việc trong thiên hạ đều không giấu được thuật thôi diễn của hắn. Hai thú một củ sen lập tức mắt tỏa ánh sao. Thiên tôn cần đêm xuống để xem tinh tượng, bạch trạch đi theo hỗ trợ. Bữa nay, nhiệm vụ trông các bé con liền giao cho thiên cẩu. Ngâu, thiên cẩu không từ chối, nhận lời một cách hết sức sảng khoái. Trăng treo giữa trời, thiên cẩu biến về nguyên hình. Đem đám bé con đang chạy tới chạy lui cắp vào trong cung thất ngọc thanh cung, nhường sân lại cho thiên tôn. Bên trong phòng, Bạch Trạch đã bày sẵn một cái đệm lót mềm mại cỡ bự để cho bọn nhỏ ngủ. Ta không buồn ngủ, Lý Tịnh còn muốn chơi thêm lúc nữa, không chịu đi lên đệm nằm, đã thế còn chạy vòng vòng xung quanh. Thiên cầu nhảy đến ngăn Lý Tịnh lại, hung giữ chừng mắt nhìn hắn, chậm rãi lộ ra răng nanh, phát ra một tiếng ngầm ngừ trầm thấp. Tức khắc lý tịnh bị dọa sợ luôn. Bữa nay thấy thiên cầu ở trước mặt bạch trạch rõ là ngoan ngoãn. Làm mọi người quên đi việc con hàng này bình thường hung ác cỡ nào. Nhị lang thần thấy đám bé con kia bị chó ngố nhà mình dọa sợ. Rất chi là đắc ý nha. Đứng bên cạnh thiên cầu nói. Tối hôm nay, các ngươi ai cũng phải nghe lời ta. Dựa vào cái gì? Đông hoa đế quân có chút không vui. Vừa dứt lời, thiên cầu đã động thủ, ngậm cổ áo lý tịnh. Hất đầu lên một cái, đem người quăng vào trong đệ mềm. Sau đó chạy quanh một vòng, đem các bé con đang chui ở khắp các ngóc ngách trong cung thất, từng đứa từng đứa ném vào trong đệ. Hừ hừ, dựa vào khiếu thiên nhà ta, nhị lang thần đang đắc ý nói, nhưng còn chưa kịp dứt lời đã bị chính thiên cẩu nhà mình gặm lên, quăng chung vào trong địa. Ai ui, cái con chó ngu này, nhị lang thần đầu đập vào khôi giáp trên người lý tịnh, nhất thời đau đến nghe răng nhếch miệng Dương Tiễn chó nhà ngươi hình như cũng không nghe lời ngươi Nguyệt lão bám vào vai Đông Hoa Đế Quân lộ ra nửa cái đầu nhỏ giọng nói ha ha ha ha lão quân rốt cuộc cũng nhịn không nổi nằm bò trên đệm cười ẩm lên Bạch Trạch không biết tình trạng nước sôi lửa bỏng của các bé con trong vườn trẻ lúc này y đang ngồi cùng Thiên Tôn trong sân trưởng phù lê làm thuật thôi diễn rót cho mình một ly Thiên Quân Bạch Trạch gãi đầu một cái, y thực sự không muốn uống thứ rượu này, say rồi lại bị mất mặt. Thuật thôi diễn không cần quá nhiều pháp lực, uống một chén là đủ rồi. Phủ Lê nhàn nhạt nói. Bạch Trạch gật đầu, bưng chén rượu lên uống cạn một hơi. Ánh sáng lóe lên, Phủ Lê thiên tôn thân hình thon dài, tuấn Mỹ vô song lại xuất hiện. Uống thêm một chén, Phủ Lê dơ tay, lại rót một ly, đưa tới bên miệng Bạch Trạch. Thường nói ngắm người dưới trăng thêm ba phần đẹp, Phụ Lê được ánh trăng rát lên người một vầng sáng nhu hòa, so với dĩ vãng lại càng đẹp hơn. Bạch trạch nhìn hắn, ngây ngốc cắn bành chén, ực ức ứng ực nâng lên uống sạch. Phụ Lê cầm chén rượu đi, nhìn thấy trên khóe môi Bạch trạch có vương một giọt rượu, liền vươn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi. Bở môi mềm mại trơn bóng, mang theo hơi nước man mát, con người Phụ Lê bỗng chốc tối sầm lại không giấu vết miết nhẹ bờ môi kia xúc cảm ấm áp lưu luyến ở trên môi bạch trạch cứng ngắc một cái khó nhận ra nhìn phù lê thu tay về cứ như không có chuyện gì xảy ra cúi đầu chi phối thiên thư cảm giác quái dị một lần nữa lại nổi lên trong lòng vô tử thiên thư mở ra to như mặt thớt trôi nổi trước mặt phù lê nhẹ nhàng lay động theo cơn gió đêm lòng hai bàn tay hướng lên trời chậm rãi triển khai động tác rứt khoát vung lên ống tay áo phảng phất như đem phồn tinh thu vào hết bên trong. Sau đó thiên thư lướt qua, bầu trời ngàn sao tức khắc phản chiếu trên nền giấy trắng như tuyết. Trang sách dần dần biến thành một màu xanh lam đậm như bảo thạch, như biến thành một màn trời đầy sao thu nhỏ. Ngón tay như ngọc trúc, nhẹ nhàng điểm trên trang sách, vô số ánh sao nho nhỏ di chuyển theo đầu ngón tay phủ lê. Đây chính là tinh thần thôi diễn chi pháp. Bạch trạch chưa từng thấy phủ lê triển khai thôi diễn thuật, cảm thấy rất là ngạc nhiên, đôi mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay xinh đẹp kia liên tục di chuyển, cảm giác được ánh mắt chăm chú của Bạch Trạch, khóe môi phù lê lộ ra một chút ý cười nhỏ bé đến không thể nhận ra, càng lúc càng tăng nhanh tốc độ thôi diễn, mười ngón cùng sử dụng, tung tay trên màn sao lam đậm, tư thái tao nhã trầm ổn, uy nghi vạn phần, phảng phất như không phải đang suy đoán tinh tượng, mà như đang ở dưới ánh trăng gảy lên một khúc thái cổ di âm, uống thêm một chén nữa. Phủ Lê thôi diễn gần nửa canh giờ, nhẹ giọng nói một câu. Bạch Trạch đang xem đến ngây người lúc này mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng uống thêm một chén rượu. Cứ như vậy, suy tính một lúc, uống thêm một chén, suy tính đến ba canh giờ, mới miễn cưỡng thu tay lại. Phủ Lê lấy ra một chiếc khăn màu xanh, phủ lên mặt thiên thư, ánh sao trên trang sách đột nhiên sáng rực, sau đó biến mất không còn tăm hơi, vô tử thiên thư khôi phục lại dáng vẻ như xưa. Bay bay lơ lửng lên giữa không chung. Yên tĩnh lại. Còn chiếc khăn xanh. Đã biến thành một mảnh lụa dài ba thước. Rộng một thước. Trên mặt vải hiện lên rõ ràng địa đồ trốn nhân gian. Khoảng chừng có 18 cửa sông lớn bị đánh dấu. Bạch trạch tiếp nhận mảnh lụa Coi như chân bảo mà cất đi. Chậm giải thở vào nhẹ nhõm. Lắc lắc cái đầu có hơi choáng Cũng may đêm nay không uống quá nhiều. Chỉ mới nửa bầu rượu. Còn trụ được. Say rồi. Phù Lê đến trước mặt Bạch Trạch, cúi đầu đưa tay ra đỡ. Âm thanh trầm thấp du dương vang vọng bên tai, khiến lỗ tai Bạch Trạch không khỏi bắt đầu ửng hồng, còn, vẫn còn tốt, có muốn tiên khí không? Phù Lê mặt không đổi sắc hỏi. à, Bạch Trạch đang muốn lắc lắc, đột nhiên cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mỹ nhân trước mặt, "Phù, Phù Lê, ngươi ngươi ngươi, ngày hôm ấy uống nhiều quá, y mơ hồ có chút ấn tượng." chính mình quấn quít lấy phù lê muốn hắn truyền tiên khí phù lê liền cứ như vậy mà truyền cho ai sau khi tỉnh lại phát hiện sắc mặt phù lê vẫn như thường còn tưởng rằng do mình mộng xuân nhưng nhìn tình hình này lẽ nào là sự thật sao phù lê nghiêng người về phía trước đem bạch trạch bao phủ hoàn toàn khoảng cách rất gần có thể người thấy được mùi hơi nước trong veo tỏa ra từ trên người bạch trạch đừng bạch trạch chống một tay về phía sau Một tay chặn phủ lê ngăn cho hắn không đến gần thêm nữa. Đầu ngón tay nhịn không được có chút run dẩy. Ngươi là bị nhân duyên tuyến mê hoặc. Bình tĩnh lại một chút. Thực ra, chính y cũng mặt đỏ tim đập. Rất muốn nếm thử lại mùi vị của đôi môi mỏng nhợt nhạt kia. Đây nhất định là do nhân duyên tuyến gây họa Nhân duyên tuyến. Phủ lê nắm lấy cái tay đang chống trước ngực mình kia. Trên cổ tay trắng nõn. Sắc đỏ tươi của nhân duyên tuyến đặc biệt trói mắt. Dưới ngón tay thon dài của Thiên Tôn, đột nhiên đứt đoạn. "Ngươi, ngươi giải được nhân duyên tuyến?" Bạch Trạch trợn to hai mắt. Phù Lê khẽ đáp lời, thoáng nghiêng đầu, ngậm lấy đôi môi trơn bóng trong veo kia. "Tiểu kịch trường, Phù Lê, nơi này bị cậu đần liếm qua, phải tiêu độc, chuột Bạch Trạch, hmmm. Phù Lê, nơi này bị cậu đần đạp lên, phải tiêu độc, chuột Bạch Trạch, đạp có một cái thôi mà, hmmm." Phù Lê, nơi này bị cẩu đần cọ qua, phải tiêu độc, chuột bạch trạch, người ta không có cọ nơi đó. Ê, nhị lang, khiếu thiên, bọn họ đang làm cái gì nha? Thiên cẩu, cơ cứu bọn họ ngược cẩu. ngâu. Truy cập trang web chuyệnaudio mới .com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 25, đế vương thần thú có kiêu ngạo của thần thú a. Bạch trạch ngây ngốc đứng yên tại chỗ, tùy ý để Phù Lê bắt nạt. Hình ảnh trước mắt cùng trí nhớ mơ hồ từ rất nhiều năm trước như trồng lên nhau, sơn thạch vỡ nát, bóng người màu xanh cùng với cảm xúc ấm áp bồi hồi, đôi mắt hỏng rồi, không thể nhìn thấy được. Đem phù lê trước mặt ghép vào trong hình ảnh tưởng tượng kia của mình, tất cả đột nhiên trở nên thật rõ ràng. Phụ lê đem bạch trạch ngốc hề hề ôm vào trong lòng ngực, vững vàng truyền cho y một luồng tiên khí, nhật tinh vừa thu vào trong gân mạch, Hiện giờ cứ như vậy chuyển ngược lại cho Bạch Trạch, tinh hoa nhật nguyệt rồi rào chảy xôi toàn cơ thể, thoải mái đến mức Bạch Trạch khẽ rên một tiếng, và rồi hấp thu quá nhanh quên mất hô hấp, Bạch Trạch liền cứ đang hôn mà ngủ thiếp đi. Mặt trời mọc, Bạch Trạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm giác được bên cạnh mình có một luồng nhiệt độ khác, theo bản năng ôm lấy kéo vào trong lồng ngực, cúi đầu liếc mắt nhìn, ra là phủ Lê bé con đang cuộn mình say sưa ngủ ở trong ngực Bạch Trạch. Sự kiện đêm qua vụ vụ lướt qua trong đầu, Bạch Trạch hô hấp hơi ngừng lại, trong lúc nhất thời cảm giác thứ mình đang ôm không phải thiên tôn, mà là một cục than lửa cháy hừng hực. Càng đáng sợ hơn chính là, mình thế mà lại không có chống cự, trong lòng còn có chút vui mừng, yên lặng vươn tay, bụng mặt, cũng may nhân duyên tuyến đã giải trừ. Sau đó, khoan đã, Bạch Trạch xứng sở nhìn cổ tay mình, sợi nhân duyên tuyến y tận mắt thấy bị đứt làm đôi bây giờ đang hoàn hảo nguyên vẹn thắt trên cổ tay chuyện gì thế này bạch trạch không nhịn được kinh hãi kêu thành tiếng hát mờ mờ phụ lê xoa xoa con mắt liếc nhìn bạch trạch đang thất kinh ngáp một cái tao nhã chẹp miệng ngủ tiếp đừng ngủ ngươi nói rõ cho ta bạch trạch chống người lên lay lay phụ lê đang ôm trong lòng ngực phụ lê nhíu mày mở đôi mắt mang hơi nước dáng vẻ nhìn trông rất là uể oải nghĩ cũng phải đêm qua thôi diễn tinh tượng đến tận khuya đã thế còn truyền cho bạch trạch chỗ tinh hoa nhật nguyệt sót lại phù lê chắc chắn sẽ cảm thấy rất mệt nhìn thấy dáng vẻ này của phù lê bạch trạch lại đau lòng mấy đứa trẻ đều tỉnh ngủ đông hoa đi ra trước tiên ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hít vào thở ra một luồng linh khí ban mai tiểu tiểu nguyệt lão ngủ đến mơ mơ màng màng sợ bị ngãi chồng vó nên túng lấy vạt áo đông hoa loạn trào loạn trạo đi tới cửa không nhịn được ngáp một cái, oa wow, tối qua ngủ không ngon sao? Bạch Trạch ho nhẹ một tiếng, vì để đỡ lúng túng, không nhìn phù lên nữa, quay đầu lại quan tâm các bé con khác. Thiên Tôn nửa đêm gọi ta dậy bắt nối thêm cho hai ngươi sợi tơ hồng, ta trở về không ngủ được nữa. Nguyệt lão có chút ấm ức méu máu, lại ngáp một cái. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bao gồm cả con cẩu đần, đồng loạt nhìn sang. Lão quân vẻ mặt ta đã hiểu kèm thêm một tiếng ồ thật dài. Bạch trạch bầu không khí hình như càng thêm lúng túng. Đã suy tính được các địa phương có sông lớn chảy ngược, làm thần thú phụ trợ. Việc xuống nhân gian thuyết phục đế vương, không cần nghi ngờ lại rơi vào đầu bạch trạch Dặn dò thiên cẩu trong nhà cho tốt, bạch trạch chỉ đi có một mình xuống nhân gian. 33 đường mây bay lặp đi lặp lại, 99 tầng mây yên tĩnh không một tiếng động. Khoảng thời gian này đã quen thuộc với việc náo nhiệt, đột nhiên khôi phục an bình, khiến Bạch Trạch có chút không quen, đứng trên mây quan sát hạ giới, không biết vì sao hơi thất vọng. Y sống đã quá lâu, rất nhiều chuyện đều đã coi nhẹ, vẫy vẫy đầu, định đem những chuyện lộn xộn làm rối loạn tâm tư vẫy cho bay. Một bàn tay ấm áp đến gần, nắm chặt cổ tay y, Bạch Trạch quay đầu lại, liền nhìn thấy một phù lê trong dáng vẻ trưởng thành, tiên y thanh sắc phập phồng trong gió. Hai giải lụa màu xanh trên thông thiên quan cũng tung bay theo, Cùng với muôn ngàn thủy khí hỏa làm một thể. Phủ lê nhẹ giọng nói, đem y kéo lại gần, ôm vào trong lồng ngực. Chít một con phượng hoàng diễm sắc nhanh chóng vụt qua chỗ ban nãy bạch trạch đứng, Thần hỏa trên lông chim làm cho những đám mây xung quanh nhiễm phải chút sắc son nhàn nhà. Ngươi cũng đến làm chi, đụng vào ngực thiên tôn, mặt bạch trạch bỗng chốc đỏ ửng lên, Nhật Nguyệt Luân Chuyển còn cần ta bảo vệ. Cách ngươi xa quá, tinh hoa nhật nguyệt không còn nữa. Phụ Lê dùng cầm chỉ chỉ tơ hồng giữa hai người. Bạch Trạch đứng thẳng người, sửa sang lại vạt áo. Bạch Trạch! Phụ Lê nhẹ nhàng gọi một tiếng, chậm rãi nắm chặt tay Bạch Trạch. Tối hôm qua, không phải ta trêu chọc ngươi. Bạch Trạch đè đám mây thấp xuống, nhanh chóng bay về phía nhân gian, chuyên tâm nhìn đường. Không quay đầu lại nhìn Phụ Lê lấy một cái. Chỉ là hai cái lỗ tai chậm rãi đỏ như màu mã não Thiên tôn nghiêm túc như vậy Chưa bao giờ biết trêu chọc người khác Hắn muốn làm gì Chắc chắn đều sẽ thật lòng Điểm này, Bạch Trạch vẫn luôn biết Phù Lê thấy Bạch Trạch không có bỏ tay mình ra Trong mắt dần dần có ý cười Thiên thượng nhân gian vốn tương thông Trăm năm trước thiên giới không xảy ra đại sự gì Nhân gian cũng bình an vui vẻ Gần đây bị sức mạnh luân hồi ảnh hưởng Nhân gian cũng dần dần rối loạn theo. Bạch trạch ôm phù lê đi trên đường lớn trốn kinh thành. Cửa hàng hai bên rất thưa thớt. Dáng vẻ bách tính đều vội vàng. Xem ra là không được an vui. Hít mắt lại nhìn long khí bên trên hoàng cung. Mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Ẩn thân. Hai người đi vào trong hoàng cung. Theo long khí tìm tới đế vương hiện tại. Tiên sư. Đây là tam hoàng nhi của chấm. Ngươi xem thử một chút. Có thể nhìn thấy tư thế đế vương không? Hoàng đế nhân gian là một nam tử trung niên bụng phệ, mặc một thân long vào màu vàng óng, dựa vào long ỉ, trong tay ôm một lư hương nhỏ. Bên trong lưu hương có làn khói lượn lờ bay lên, hoàng đế đến gần, hít thật sâu một hơi, rất chi là hưởng thụ. Bên cạnh có một đạo sĩ mặc áo bào màu trắng, trong tay cầm phất trần. Bên dưới còn có một người đang quỳ, mặc trang phục hoàng tử màu vàng sẫm, dáng vẻ trông chỉ tầm mười mấy tuổi. Đạo sĩ kia nhìn một phen, nhắm mắt bấm đốt ngón tay, trong miệng có tiếng lẩm bẩm, hoàng đế cùng hoàng tử đều không dám lên tiếng quấy rầy. Một lúc lâu, người kia mở mắt ra, cười lớn, tam hoàng tử có kim long chi mệnh, chính là thiên mệnh trời ban. Vẻ mặt tam hoàng tử kinh hỉ, không nhìn được lộ ra một chút đắc ý, hoàng đế cũng rất là cao hứng, người đâu, truyền chỉ xuống, phong tam hoàng tử làm thái tử, chọn ngày tốt chiếu cáo thiên hạ. Bạch Trạch nhíu mày, tam hoàng tử kia căn bản không phải mệnh kim long, mà là thiền uyên ác giao chi mệnh, nếu như để hắn đăng cơ làm hoàng đế, thiên hạ tất đại loạn. Nhân gian không có đấng minh quân nhất hô bà ứng, chuyện y muốn bách tính di chuyển, đóng chặt cửa. E rằng khó có thể thực hiện, thừa dịp lão hoàng đế chưa chết, việc này trước hết cứ giao cho lão làm đi. Phụ lê kéo kéo vạt áo Bạch Trạch, Bạch Trạch lắc đầu, ta chỉ phụ tá nhân quân minh chủ. Ôn quân cỡ này, không xứng để nói chuyện cùng ta. Thần Thu có kiêu ngạo của Thần Thu. Phù Lê ngật đầu, liếc mắt nhìn ba kẻ trên điện. Không cần nhiều lời thêm nữa, bị Bạch Trạch ôm về phía cung thất khác. Nơi này nằm một góc trong Hoàng Cung, có kim long khí xoay quanh. Chỉ là hơi thở kia quá mức suy nhược, ít ngày nữa sẽ tan thành mây khói. Điện hạ, ngài nên uống thuốc. Âm thanh sắc bén của Thái giám từ phía sau màn trướng chuyển đến khiến cho khoảng thời gian sau giờ ngọ vốn đang bình yên lại trở nên phiền nhiễu. Một bàn tay gầy gò trắng nón từ bên trong màn trướng rũi ra, nhẹ nhàng vẫy vẫy, cứ để đó. Bàn tay kia rất dài và đẹp, chỉ là quá mức thon gầy, có thể nhìn thấy rõ từng sợi từng sợi gân xanh mạch máu uốn lượn bên dưới làn da mỏng manh. Vậy không thể được, Thái Y đã nói rồi, phải để ngài uống lúc còn nóng, ngài đừng làm khó dễ bọn nô tài chúng ta. Nhanh chóng uống xong để chúng ta còn quay về phục mệnh cho hoàng thượng Tên thái giám kia chẳng hề có ý định lùi bước Đứng nguyên tại chỗ không đi Bên trong màn trứng im lặng trong chốc lát Rồi tiếp tục chậm rãi lên tiếng Mang lên đi Thái giám cười cợt đắc ý Vén màn trứng lên Cầm chén thuốc đưa qua Nước thuốc sền sệt ố vàng lay động trong chiếc chén sứ trắng Cứ như thể nước hoàng tuyển đòi mạng Từng bát từng bát đoạt đi tính mệnh con người Cố tranh quân tựa ở đầu giường, nhìn gã thái giám xấu xí kia cầm chén thuốc đưa đến trước mặt, nét mặt gã không hề có sự cung kính, chậm rãi xiết chặt áo ngủ bằng gấm trên người, phẫn nộ cuồn cuộn không ngừng bốc lên, dơ tay, hất một phát lật tung chén thuốc, chuẩn xác mạnh mẽ hất vào mặt gã thái giám. Hắn vốn là thái tử một nước, từ nhỏ thông tuệ hơn người, nhiều năm qua tuân thủ nghiêm ngặt đạo hiếu, cẩn trọng vì dân vì nước. Chưa từng làm ra bất kỳ hành động sai lầm nào, nhưng từ khi gạo yêu đạo kia tiến cung, hắn đột nhiên bị bệnh, thân thể càng ngày càng suy nhược, thủ hạ làm việc cũng liên tiếp phạm sai lầm, bị phế chuốt ngôi vị thái tử, ném vào trong cung thất hẻo lánh này. A thái giám bị nước thuốc hất vào sợ hãi kêu to, mấy gã tiểu thái giám đi theo nhau nhau tiến lên xem xét thương thế của đại thái giám, không có bất kỳ người nào đi tới quan tâm hoàng tử bệnh trên giường. Điện hạ nếu không thích thuốc này, nô tài sẽ gọi bọn chúng bưng bát khác đến. Thái giám cầm lấy bàn tay bị phòng của mình, cắn răng, lạnh lùng nói. Trương công công, ngươi nói xem, hoàng tử bị bệnh tự mình chết, cùng hoàng tử bị thái giám rằn vặt đến chết, sẽ khác nhau ở chỗ nào? Cố tranh quân hờ hững nói, cầm lấy mảnh sứ vừa bị vỡ ở đầu giường, chậm rãi ấn xuống tay, máu tươi bỗng chốc dọc theo cánh tay chảy xuống. Một đám thái giám nhất thời bị dọa sợ, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu với hắn. Cố tranh quân khả năng sống không nổi thêm mấy ngày nữa, sau khi hắn chết tất nhiên sẽ có người trong hoàng tộc đến nghiệm thi. Thân thể hoàng tử bị thương, giấu mà không báo, sẽ bị coi là nô ức hiếp chủ, kẻ đó sẽ bị đánh đến chết, liên lụy cửu tộc. Bọn thái giám thỉnh tội xong, liền vội vội vàng vàng chạy đi mời thái oai lúc này bọn gã mới ý thức được. Vị này tuy rằng là một thái tử bị phế, cũng không phải người bọn gã có thể bắt nạt được. Cút, cút hết ra ngoài. Cố tranh quân đập giường gào thét, mấy kẻ kia đều đi rồi. Hắn mới chán nản nằm vật xuống trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đỉnh màn trướng. Vương chiều này, từ lâu đã sớm bắt đầu sụp đổ, hắn cũng từng nghĩ tới kết cục của bản thân mình, hoặc là vất vả vì nước vì dân tráng niên mất sớm, hoặc là lên xa trường trinh chiến ra ngửa bọc thây. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ vô lực ốm chết ở trốn cung thất hẻo lánh này. Cái chết này quá uất ức, hắn thật sự không cam lòng. Có thể là do cổ hoán khí không cam lòng này quá mức nồng đậm. Thiên thượng nghe được lời thỉnh cầu của hắn, một âm thanh ôn hòa dễ nghe tới cực điểm, đột ngột vang lên bên tai, ngươi muốn tiếp tục sống không? Bên trong bạch quang mơ hồ, có một bóng người dần dần hiện ra. Cùng lúc đó, cố tranh quân phẳng phất như nghe được tiếng ngâm nga của thủy thú. Giống như dư âm từ ngàn xưa, khiến tinh thần con người cũng theo đó mà rung động. Muốn, ta muốn sống tiếp, còn rất nhiều việc chờ ta phải làm. Tiểu kịch trường, hoàng đế, hóa, thủy thú bạch trạch tới phụ tá ta đi. Bạch trạch đối phương không muốn nói chuyện cùng với ngươi, hứa ngươi ném ra một con chó khiếu thiên. Gâu ha ha ha, thật lâu rồi không có ăn hôn quân nha. Hoàng đế, phế thái tử, ta muốn sống tiếp, ngươi có thể giúp ta sao? bạch trạch, nào, ăn viên kẹo ngọt. Phế thái tử, đời không như mơ. Bạch trạch, sao mặt thần côn sao ăn viên kẹo ngọt này, ngươi sẽ khôi phục lại sức khỏe tinh thần và thể xác, có năng lực thống trị cả thiên hạ. Phế thái tử, này còn là kẹo ngọt sao? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 26, Tây Nam uống một chút, thêm can đảm trước kia bạch trạch hiện thân ở nhân gian đều dùng hình thú xuất hiện. Vì như thế khá uy vũ bá khí. Nhưng hôm nay chỗ này nhỏ hẹp bất tiện. Đành lấy hình người hiện thân. Cố tranh quân hít hít mắt. Bên trong bạch quang dần dần hiện ra một người. Lúc trước, hắn vẫn luôn căm ghét người mặc áo trắng. Chỉ vì cái tên yêu đạo bên cạnh phụ hoàng. Cả ngày ăn mặc một thân đạo bào trắng như tuyết giả thần giả quỷ. Nhưng hôm nay, hắn chỉ cảm thấy. Thế gian này không còn gì có thể đẹp hơn tiên y màu trắng. Trừng bào tay áo rộng. Thắt lưng gấm cổ áo lông, làm tôn lên dung nhan tuấn mị ôn thuận như ngọc. Đây mới thực sự là dáng vẻ thần tiên nên có. Chỉ có điều, trong lòng ngực tiên nhân có ôm một bé con cao ba thước. Bé con kia càng đáng kinh ngạc hơn, có một khuôn mặt tinh xảo đến không thể soi mói. Áo bào thanh sắc tỏa ra vô vàn điểm lành, trên đầu còn mang mụ thông thiên mà chỉ người trưởng thành mới đội. Bạch trạch nhe răng, ôm bé con ra trận, không báo khí chút nào hết nhưng lại không thể đem phù lê giấu đi, nên cũng chỉ đành như vậy. Xin hỏi tiên sư, tôn hào là, cố tranh quân chống người gượng dậy, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một phen, điều chỉnh cơ thể mình thành tư thế quỳ. Hắn cũng nghĩ đến có khả năng là tên yêu đạo kia dở trò lừa bịp nhưng hắn đã là một kẻ hấp hối sắp chết, không đáng để những kẻ kia lo nghĩ đến. Như vậy người trước mắt, khả năng 9 phần 10 là thần tiên thật sự, ta không có đạo hiệu, Ta là Bạch Trạch, Bạch Trạch hơi mỉm cười, y từ trước đến giờ luôn giới thiệu bản thân mình như thế, so với câu này, không còn bất cứ lời nào có thể làm cho đế vương trốn nhân gian kích động hơn, cố tranh quân cũng không ngoại lệ, Bạch Trạch, Bạch Trạch hiện thế, chứng minh thiên hạ có nhân quân minh chủ, Hoàng đế bây giờ khẳng định là không phải, như vậy hắn có thể cho rằng, người kia là hắn hay không, điều này khiến cho cố tranh quân kích động đến run rẩy. Khuôn mặt xanh trắng nổi lên chút sắc hồng nhợt nhạt. Bạch trạch đem tay vói vào trong lồng ngực thiên tôn. Lấy ra một viên kẻo ngọt. Đưa tới trước mặt vị thái tử điện hạ này. Tiên đan này không thể làm cho ngươi thành tiên. Cũng không cách nào đảm bảo cho ngươi trường sinh bất lão. Nhưng có thể cứu được tính mạng ngươi. Cố tranh quân vươn hai tay tiếp nhận viên tiên đan kia. Coi như chân bảo mà dơ lên quá đỉnh đầu. Cúi người lễ bái. Sau đó không chút do dự mà đem nút vào bởi vì quá mức quý hiếm, thậm chí còn không sợ đắng ngậm trong miệng một lúc. Mùi vị ngọt mát lan tràn trên đầu lưỡi, tựa hồ còn mang theo hương rượu thơm ngon, nguyên lai tiên đan hàng thật sẽ có vị ngọt sao. Nuốt tiên đan xuống, linh khí trong người nháy mắt liền khuyết tán, mặc dù kẻo ngọt là do lão quân nhỏ đi luyện thành, nhưng linh khí trong đó đối với phạm nhân mà nói vẫn là khá nhiều. Cố tranh quân rên lên một tiếng rủi ngã vật ra giường, Chỉ cảm giác thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị vò nát đi tái tạo lại Nhưng nghị lực của hắn hơn người Cắn chặt lấy góc chăn, không rên lên lấy một tiếng Qua mấy hơi thở, đau đớn liền biến mất không còn tam tích Thay vào đó là sức mạnh tràn ngập toàn thân Khuôn mặt vốn xanh trắng trở nên hồng hào Tay chân khô gầy cũng chỉ trong nháy mắt lại đẩy đà Cố tranh quân nhanh chóng nhảy xuống đất, đi qua rồi đi lại Cảm giác tất cả sức mạnh nằm trong lòng bàn tay rốt cuộc cũng trở về. Cố tranh quân ngửa mặt lên trời cười to, vẫn cứ tưởng rằng sơn cùng thủy tận, không ngờ tới là hy vọng. Đa tạ, cố tranh quân trịnh trọng hành lễ nói lời cảm tạ với Bạch Trạch. Đây là thượng cổ thần thú Bạch Trạch. Bạch Trạch hiện thế thiên hà an khang, mình nhất định phải nghĩ biện pháp giữ y ở lại. Bạch Trạch đưa tay, đỡ hắn một cái, không cần hành lễ với ta, ngươi nếu như có việc cần ta trợ giúp gọi to tên ta một tiếng là được. Dứt lời, liền ôm Thiên Tôn biến mất. Cố Tranh Quân nhìn chằm chằm nơi Bạch Trạch biến mất hồi lâu, chậm rãi dùng tay trái nắm chặt tay phải, kìm nén lại tâm tình kích động của bản thân, sau khi bình phục lại, nhiệt độ trong mắt từ từ lạnh dần. Hắn nếu đã là đấng minh quân được trời cao lựa chọn, vậy thì không thể nào để cho yêu đạo và mấy kẻ ngu ngốc phá hủy Giang Sơn xá tắc. Bạch Trạch ngồi trên nóc nhà, Nhìn vị phế thái tử này chịu tập thế lực mà mình ẩn giấu trong cung, chỉ trong vòng một ngày mà thấy tận sáu đoàn người, việc lớn việc nhỏ từng vụ từng vụ bố trí xong xuôi, quả nhiên là một kỳ tài bày mưu tính kế. Có điều, hắn chỉ trừ lại hai ám vệ ở trong thiên điện để phòng thân, cái này đúng là làm cho Bạch Trạch thấy hơi kinh ngạc. Ngươi không cần phái nhiều người ở lại bảo hộ mình sao? Bạch Trạch ngồi trên xà nhà, nhẹ giọng hỏi, Cố tranh quân đang xem thư tín, tay run lên một hồi, lập tức ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn biết, Bạch Trạch ở phía bên kia, không nhìn được hơi mỉm cười, ta biết tiên tôn ở đây, thế nên không sợ. Phù Lê cùng Bạch Trạch ngồi chung một chỗ, đôi chân ngắn xíu đang lắc lắc, nghe thấy như thế, không nhìn được nhíu nhíu mày, bám vào mau mau trên cổ Bạch Trạch để đứng lên, Bạch Trạch nhanh chóng đưa tay ôm lấy. Sợ hắn ngã xuống Không biết có phải do ánh đến trong phòng hay không Mà khi đối diện với đôi mắt phiêu lượng kia của Phủ Lê Trong ấy tựa hồ có hỏa diễm bùng lên Rất là xinh đẹp Nhìn không được Bạch trạch liền sán lại gần Ở trên đôi mắt đẹp đẽ kia hôn một cái Sau khi ý thức được mình đã làm cái gì Bạch trạch có chút ngựa ngùng Cảm thấy trong phòng quá nóng Liền lôi kéo Phủ Lê rời khỏi Hoàng Cung Bay vụt lên mây Ngồi trong đám mây Có thể nhìn thấy dáng vẻ bách tính trốn nhân gian hỗn loạn. Số mệnh thiên hạ đã bắt đầu hội tụ lại về phía Hoàng Thành. Điều này là do Kim Long gần chết phục sinh mang lại. Tin rằng sẽ không lâu nữa. Ngôi vị Hoàng đế liền phải đổi chủ. Sau khi mọi chuyện được giải quyết. Ngươi muốn làm cái gì? Ánh sáng mở ảo màu xanh lóe lên. Phủ lê biến trở lại dáng vẻ trưởng thành. Đương nhiên là về núi thương trạch Ta phải ngủ một giấc thật ngon hơn trăm năm.